các bạn đang nghe tại truyện tại v.com và truyệnaudio.iset trong bàn long trấn cảnh tượng vẫn đông đúc rộng ràng và náo nhiệt như cũ đai thừa phong vác một chiếc rương lớn thản nhiên đi đến bích thủy uyển nhưng điều khiến hắn khá bực dọc là khi hắn tiến vào bích thủy uyển thì lần nữa lại bị nhận ra một cách dễ dàng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 Nhưng chính tay mình nghe được câu này thì mới xem như thật sự yên lòng Hít một hơi thật sâu Phương hủy cố kiềm nén cảm giác vui mừng như điên Lão trầm giọng nói tiểu huynh đệ Có thể cho lão phu giám định một phen không Do anh thừa phong gật nhẹ đầu Tay hắn đặt lên nắp rương Nhưng chợt dừng lại rồi nói Phương tiền bối Tại hạ còn một vấn đề Mời nói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 Nguyên bưu đáp khẽ một tiếng. Lão béo tự vòng tay ra sau lưng, lập tức trên tay đã xuất hiện một chiếc bàn tính bằng đồng xanh. Doanh thừa phong khẽ huyết mắt lại. Tuy hình thể Nguyên bưu nút na nút nít nhưng mỗi một động tác cũng đều cử trọng nhược kinh. Mà binh khí của lão lại càng cổ quá khiến người ta muốn bật cười. Nhưng sau khi cảm ứng được khí tức hiện giờ Nguyên bưu thì căng bản Doanh thừa phong lại không cười nổi. Áp lực tỏa ra từ thân thể lão béo làm cả gian phòng tràn ngập một loại sức mạnh khiến người ta hít thở không thông. Sau đó, bàn tính bằng đồng xanh sáng lên một vần hào quang màu trắng. Linh khí Thứ binh khí cổ quái này, vậy mà là một linh khí. Lão dơ cao cánh tay đầy mở, đập mạnh bàn tính xuống. Bùng Sau một tiếng nổ, bàn tính chợt bắn lên cao. Mà cánh tay đang dơ khôi giáp của Phương Hủy lại hơi run rẩy mấy lượt. Vầm sáng nhàn nhạt đang dao động vậy mà lại không bị bàn tính này xé rát. Tốt! Dường như trăm miệng một lời, Phương Hủy và Nguyên Bưu đồng thời quát khẽ. Do anh Thừa Phong có lẽ cũng không nhìn được trò gì, nhưng trong lòng hai vị này lại biết rõ. Bàn tính của Nguyên Bưu đối với cấp bậc võ sĩ đã có sức mạnh tương đối hung mãnh. Nếu là linh khí bình thường...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 Nhưng hình thể phương hủy vốn hơi gầy nên mặc vào cũng không có bất cứ vấn đề gì Rơn rơn án cơm cơn Mặc xong, thân hình phương hủy khẽ lắc nhẹ tức thì cả bộ khôi giáp vang lên âm thanh của những lá sắc chạm nhau Sau đó, một luồng hàng lưu mênh mông mãnh liệt trên khải giáp phóng ra Thân hình doanh thừa phong rung lẫy bẫy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 Nhưng vật này mang ý nghĩa trọng đại Không thể sơ sót nửa phần Cho nên lão mới để Nguyên Bưu thử thêm lần nữa Nguyên Bưu đáp ngay rồi vung bàn tính lên vỗ tới nhanh như chớp giật Có lẽ muốn thử nghiệm uy năng của khô giáp Cho nên phương hủy không hề né tránh mà lại dơ tay đón đỡ Chát! Lại một thanh âm trong trẻo vang lên Bàn tính lại bắn ngược ra lần nữa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 Chỉ thấy trên bàn tính đã hiện lên một tầm xương trắng thật mỏng Linh khí bàn tính này dán mạnh lên hộ tí của khải giáp Chẳng những không đánh vỡ nó mà còn bị hàng khí ẩn chứa trong khải giáp phản chức ngược lại Nguyên bưu vì không đề phòng nên bất ngờ thậm chí còn vụt mất binh khí thành danh của mình Lần này, bất kể là phương hủy hay nguyên bưu cũng đều biến sắc Bọn họ nhìn bộ khô giáp này với vẻ kinh ngạc thần sắc biến đổi không ngừng. Trong lòng doanh thừa phong nghi hoặc hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ trí linh đã làm thái quá. Mà không chừng chuyện này sẽ mang đến cho hoài vài sự phiền tói ngoài ý liệu. Phương hủy sững người một lúc rồi từ từ cởi bộ giáp ra. Lão nhắm mắt lại, phóng chân khí lặng lặng cảm ứng biến hóa trong linh văn.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 Lão thu hồi chân khí rồi nhìn về doanh thừa phong trong mắt chết lón thần quan bất thường Doanh thừa phong thầm rùng mình Vội vàng nói phương tiền bối Đây chính do trưởng bối của tại hạ tự mình xuất thủ quán linh Không biết ngài có hài lòng hay không Phương hủy nhướng mày thần sắc trong mắt đã khôi phục bình thường Lão cười khà khà rồi nói hài lòng Dĩ nhiên là hài lòng tần ngần một lúc, lão đột nhiên khom người thật sâu với Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong sợ mất mật, vội vàng nhảy tránh qua một bên. Hắn nói tiền bối, ngài đây là phương hủy nghiêm mặt. Nói tại hạ thi lễ đây là muốn cảm tạ vị trưởng bối của tiểu huynh để lão dừng một chút rồi tiếp lời vị tiên sinh kia vì vật này mà bỏ ra công sức quá lớn. Lại dùng rất nhiều tâm lực mới có thể chế tạo ra vật phẩm phòng ngự cường đại như thế này Phương mổ vô cùng cảm kiếp